vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoient.com.sg chương ba trăm bảy mươi hỗn độn trung hỗn độn trung huyền diệu vô hạn ảo diệu vô tận có thể giam cầm thời gian chấn áp không gian càng là có cường đại phòng ngự tính công kích càng là có thể phát ra sóng âm có thể nói bàn cổ phủ huyễn hóa ba kiện tiên thiên trí bảo hỗn độn trung công kích phòng ngự một thể có chính là ba kiện tiên thiên trí bảo tồn tại cường đại nhất giờ phút này tiếng chuông cuồn cuộn xuyên phá thời gian cùng không gian trực tiếp rơi xuống lăng thiên nơi này lăng thiên yên lặng thất sắc tự sáng tạo từ không kinh, diễn hóa thời không hành lang bây giờ cách này thời không hành lang đối với hỗn độn trung căn bản là vô hiệu Hoặc là bị hỗn đồn chung làm như không thấy. Vì vậy, Lăng Thiên nhất định phải đem hỗn đồn chung cho cướp đi. Cái này hỗn đồn chung hoàn toàn chính là hư không kinh khắc tinh thứ trí bảo này cũng chỉ có thể nắm giữ. Tại Lăng Thiên nơi này. Giờ khắc này, Lăng Thiên đối với hỗn đồn chung chính là một trưởng rơi xuống. Không gian đại đạo diễn hóa, chậm rãi xuất hiện một cái hư ảo thế giới. Lăng Thiên thể nổi hỗn độn chi khí bộc phát, giống to. Đại thế giới trường, một trường hoành hiện, ầm ầm hoa tươi một cái hư ảo thế giới. Đây vốn chính là vĩnh sinh thế giới đại thế giới thuật, bất quá bị Lăng Thiên không gian đại đạo diễn hóa, hình thành hiện tại thế giới trong tay. Tư ảo thế giới rơi xuống trực tiếp hướng về hỗn độn trung rơi đi trong nháy mắt liền nhớ tới oanh minh thanh âm bốn phía hư không đều bị thanh âm đánh nổ oanh không gian đại đạo diễn hóa thế giới cùng hỗn độn chung va chạm thời gian đại đạo diễn hóa quyền cương cùng hồng quân đánh nhau cũng may hai người mặc dù là á thánh nhưng là vẻn vẻn á thánh sơ kỳ không giống lăng thiên trải qua bất chu sơn lịch luyện tiến vào á thánh đỉnh phong không phải thật là có chút nguy hiểm bất quá bây giờ một đối hay hay là một chút cố hết sức. Hừ. Lăng Thiên một người chiến hai người, toàn thân khí tức ngưng trọng, mặc dù ở giữa gào thét. Lời này rơi xuống trực tiếp hướng về Hỏa Chi Ma Thần Lục Áp đánh tới. Lục Áp đơn giản muốn thổ huyết, tại sao không đi tìm Hồng Quân, tìm tự mình làm cái gì? Hồng Quân tựa như cảm giác Lăng Thiên khinh thường gầm thét. Lại nhìn bản tỏa thời gian đại đạo Đầu đổi lên táo hóa ngọc điệp, lập tức diễn hóa thời gian đại đạo hóa thành thời gian thần long trực tiếp hướng về lăng thiên cắn xé. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú xa xa hồng quân. Quá khứ, tương lai, hiện tại. Lập tức, ba đạo lưu quang từ lăng thiên thể nổi lao ra. Chính là lăng thiên quá khứ thân, tương lai thân, hiện tại thân. Ba cái xuất hiện trực tiếp hiện ra thiên địa nhân đại trận chậm rãi giao hòa, lập tức hóa thành thời không chảy dài, hướng về phía thời gian thần long đánh tới. T. Hồng quân nhìn thấy lăng thiên ba tôn hóa thân, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói. Ngươi vậy mà đem tam thanh hóa thành mình ba tôn hóa thân, ngươi chẳng lẽ muốn đem tam thanh thôn phệ? Không. Ngươi đây là đang bồi dưỡng. Ngươi là muốn chờ đợi tam thanh trưởng thành đằng sau tải đem bọn hắn hóa thành mình ba tôn hóa thân. Cái này ba tôn hóa thân, hoàn toàn chính là trảm tam thi chi thuật. Tam thi có hạn chế, vĩnh viễn không thể thành tựu hốn nguyên chi cảnh. Ngươi làm như thế, muốn tam thanh chứng đảo hốn nguyên tải đem tam thanh nuốt chửng lấy thu hoạch được ba tôn hốn nguyên hóa thân. Lăng thiên nghe Hồng Quân lời nói cười lạnh. Ngươi biết nhiều lắm. Lập tức ba tôn hóa thân dung hợp, hướng về phía Hồng Quân đánh tới. Hồng Quân cũng là bất đắc dĩ, bất quá thời khắc này hỗn độn kim càng là bất đắc dĩ. Lăng Thiên giờ phút này từ bỏ mình sát kiếm, cái này sát kiếm hoàn toàn bị phế đi. Cùng Tiên Thiên Chí Bảo va chạm, không phải muốn chết là cái gì. Giờ phút này, Lăng Thiên chính là một đôi thiết quyền. Hỏa chi ma thần lục ác gầm thét sắc mặt dữ tợn, lúc đầu hỗn độn ma thần cao ngạo đã biến mất. Hiện tại hoàn toàn bị ác chế thê thảm. Lăng thiên nhìn chăm chú lục ác, chính là sát ý trùng thiên. Gia hỏa này diễn hóa bộ tộc Kim Ô, vốn chính là vu tộc đại địch. Hai người tự nhiên là không chết không thôi, bây giờ còn có lấy khắc chế mình hỗn độn chung, lăng thiên tự nhiên sát ý trùng thiên. Hôm nay không đem cái này lục áp ngược thành hậu thế kim ô thái tử, lăng thiên liền không rời đi thái dương tinh thần. Lập tức xoay người một cái đối với bay tới hỗn độn trung chính là một quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Một quyền rơi xuống, diễn hóa một kiện trí bảo. Cái này tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, vốn chính là 33 chiêu đối ứng 33 loại tạo hóa trí bảo. Mỗi một chiêu đều là một loại trí bảo diễn hóa thi triển ra diễn hóa trí bảo. Giờ phút này, một thanh cường hoàng hỏa kích tại một quyền này bên trong diễn hóa. Oanh! Trực tiếp oanh kích hỗn độn chung trong nháy mắt truyền đến minh mông oanh minh. Lăng thiên lập tức lại là một quyền diễn hóa một tôn chung lớn hướng về phía lục áp đánh tới. Cách này hết thảy 33 kiện trí bảo, nhưng là lăng thiên nhưng không có luyện chế cách này 33 kiện trí bảo. Không phải là không có phương pháp luyện chế, hoàn toàn chính là tổng mệnh vận trường hà bên trong thôi diễn đằng sau 33 kiện trí bảo, vẫn tồn tại như cũ trong hồng hoang. Cùng luyện chế ra đến còn không bằng đem cách này 33 kiện trí bảo tìm tới. Dù sao tìm tới chính là tiên thiên linh bảo. Lục áp đối mặt thần quyền Cũng là rào rạt hỏa chi đại đạo. Oanh Trong lúc nhất thời Toàn bộ Thái Dương tinh thần tựa như bảo tạc một dạng Một ngày Mười ngày Trăm ngày Mười năm Trong nháy mắt trận đại chiến này đã tiếp tục Mười năm toàn bộ Thái Dương tinh bảo tạc liền không có từng đứt đoạn Toàn bộ hồng hoang đều bị ảnh hưởng Dù sao tinh thần đều bị ảnh hưởng vận chuyển Mặt đất la hầu bọn người Cũng muốn biết được thiên giới phát sinh cái gì. Nhưng là nhớ tới bất chu sơn uy áp. Chính là trở nên đau đầu. Không phải tất cả mọi người. Đều có lăng thiên thân thể mạnh mẽ. Cường đại nguyên thần. Bọn hắn vẹn vẹn nguyên thần cường đại. Nhục thân còn không có đạt tới trình độ này. Dù sao nhục thân nan lấy rèn luyện. Càng đi về phía sau càng là khó mà tăng cường. Không nói đến những này. Thái dương tinh thần bên trong. Lăng Thiên Trường bảo vỡ vụn, ầm ầm chảy xuôi máu tươi. Lục Áp hiện tại cũng là rách tung tóe, hội tụ hỗn đồn kim vô chi thể cũng có chút hư ảo. Sa sa Hồng Quân càng lại như vậy, chật vật không chịu nổi. Giờ phút này, Lăng Thiên thở hồng hộc, giơ lên một quyền chính là gầm thét. Đi chết! Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Một quyền đánh ra 33 kiện chí bảo, chính là một kích toàn lực. Chiến đấu đến thế giới này, song phương đều quen thuộc lẫn nhau. Căn bản cũng không cần thăm dò, một cái thăm dò chính là tử vong trong nháy mắt. Vì vậy toàn lực xuất thủ trực tiếp diễn hóa mạnh nhất chiêu thức. Xa xa hồng quân đối mặt tam thanh hòa hợp hóa thân cũng là gầm thép. Trật tự đại đạo, thời gian đại đạo, tạo hóa đại đạo, vô tình đại đạo. Cái này trật tự ngọc điệp thần thông, mỗi gia tăng một loại đại đạo uy lực chính là tăng lên gấp bội Giờ phút này, tam thanh hóa thân cũng diễn hóa vô thượng thần thông. Đã thấy tam thanh trực tiếp hội tụ chính loại tiên quang, chính là vĩnh sinh thế giới vô thượng thần thông cổ thanh tiên quang. Cái này, cổ thanh tiên quang, chính là thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, linh thanh, nguyên thanh, tư thanh, hoa thanh, mục thanh, trí thanh. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.điocuyen.org, chương 371. Cuối cùng đối bính, tam thanh vốn chính là thiên địa thanh khí, bị lăng thiên thôn phể bản nguyên đằng sau, chém ra cái này quá khứ, tương lai, hiện tại, ba bộ tam thi. Ba cái hóa thân đều là ẩn chứa thanh khí bản nguyên tự nhiên có thể diễn hóa xuất ba loại tiên quang. Nhất là Tam Thanh dung hợp Hồng Quân bản nguyên. Hồng Quân bản nguyên là cái gì? Là vạn khí chi mẫu, vì vậy diễn hóa xuất 9 loại tiên quang. Cái này 9 loại tiên quang, mỗi một đạo đều có vô địch chi uy lực. 9 loại tiên quang dung hợp một thể, càng là có thể phá diệt càn khôn, phân hóa thanh trọc. Lắng đỏ nguyên khí, mở hỗn đồn. Một khi chân chính thi triển đi ra, vạn tà bất xâm, liền xem như chuẩn thánh rơi xuống tiến nhập tiên quang bên trong đều phải hóa thành bột mịn cùng nước sạch ma diệt hết thảy. Giờ phút này cổ sắc tiên quang hướng về phía Hồng quân đánh tới. Hồng quân đơn giản khí cách mũi đều sai lệch mang theo phẫn nộ nhìn chăm chú lăng thiên. Dù sao lăng thiên đem hắn bản nguyên đều dung nhập cái này tam thi bên trong, Hồng quân làm sao có thể không tức giận. Vì vậy, Hồng quân diễn hóa chật tự Ngọc Điệp càng là cường đại, dù sao chật tự Ngọc Điệp chỉ cần nhiều dung nhập một loại đại đạo uy lực liền sẽ tăng lên mấy lần. Không nói đến Hồng quân, liền nói hỏa chi ma thần lục áp dơ lên hỗn đổn chung sau đó đem phá toái hỗn đồn kim ô hóa thân trực tiếp dung nhập hỗn đồn trung bên trong. oanh! hỗn đồn trung lúc đầu xuất hiện bức tranh các vì sao trong nháy mắt hóa thành kim ô đồ án. trực tiếp thẳng hướng lăng thiên trùng kích 33 loại tạo hóa trí bảo. 33 loại trí bảo diễn hóa tam thập tam trọng thiên. lập tức cùng hỗn đồn trung va chạm, vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hồng quân cùng lăng thiên tam thi cũng là liều một cách ngươi chết ta sống. Oanh! Oanh! Đại đảo oanh minh thiên địa đua tiếng. Toàn bộ thiên địa loáng thoáng bị che lấp, toàn bộ thái dương tinh thần đều đang lắc lư tựa như muốn bảo tạc một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều lâm vào dị động. Dù sao mất đi hoang mang, đây cũng không phải là bọn hắn muốn bất quá thái dương tinh thần bên trong lăng thiên phun ra máu tươi nhìn chăm chú xa xa hỗn đồn kim ô giờ phút này hỗn đồn trung lắc lư vọt thẳng đi ra một cái kim ô hóa thân kim ô hóa thân trực tiếp tán loạn hỗn đồn trung cũng nương theo cường hoàng một quyền trực tiếp oanh kích đến phù tang một đại trận oanh đại trận trực tiếp vỡ nát lập tức hỗn đồn trung thì là rơi xuống phù tang một kết chi Tiếp chi. Phù tăng một ầm ầm đứt gãy, Hỏa chi ma thần Lục Áp ngửa mặt lên trời gào thét. Lăng Thiên cười to, vọt thẳng hướng về phía trước, đem bắn ngược lại hỗn độn chung trột vào trong lòng bàn tay. Dù sao phù tăng một hay là có tính bền dẻo, nhưng là Hỏa chi ma thần Lục Áp thì là mang theo oán khí, hướng về phía Lăng Thiên gầm thép bản tỏa nguyên rùa ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể chứng đảo hốn nguyên, ngươi sau này sẽ bị ta ròng dõi giết chết. lời này rơi xuống, lăng thiên cũng cảm giác một cỗ oán khí hướng về mình vọt tới. lăng thiên cười lạnh, nói: ngươi cách này thuật nguyền rùa căn bản vô dụng, hôm nay bộ tộc Kim ô ngơ tưởng còn sống. Nhìn chăm chú lòng bàn tay hỗn độn chung cảm thù trong đó thần niệm đem vẫn như mình hỗn độn tâm giới bên trong. Hỗn độn chi khí ngưng tụ hỏa diễm, luyện hóa hỗn độn chung, mình thì là trực tiếp thẳng hướng xa xa phù tang một. Đại trận đã vỡ vụn, phù tang một cũng đã đứt gãy. Còn sót lại tổ chim bây giờ còn có. Bảo hộ. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại tổ chim trước, nhẹ nhàng một chỉ liền muốn diệt sát hai cái trứng chim. đột nhiên nơi xa truyền đến oanh minh thanh âm, đã thấy hồng quân đạp trên tuế nguyệt trường hà giống to, giết. tuế nguyệt trường hà trực tiếp lăng thiên, lăng thiên gầm thét, hỗn trứng. hồng quân lại là ngươi. một quyền đánh ra trực tiếp đem hồng quân tuế nguyệt trường hà đánh nát, lập tức chín đạo tiên quang cũng là vỡ nát trật tự ngọc điệp. Sau đó thẳng hướng Hồng quân. a, Hồng quân cánh tay trái nhận tiên quang chiếu giỏi, lập tức hóa thành hư vô. Bất quá Hồng quân cũng xuất hiện tại phù tang một trước, đem tổ chim ôm. Lăng thiên giận dữ trực tiếp giống to. Đại sát lục thuật. Huyết hồng sát khí trực tiếp hóa thành sát ý, Tranh! Trong nháy mắt rơi xuống một cái quả trứng, Hồng quân cũng rơ lên cái này trứng chim, hai tay bóp bóp. Bảo. Cái này ngưng tụ vô tận Thái Dương chân hỏa trứng chim, dựng rụt ra tam túc kim vô trứng chim trong nháy mắt bị Hồng Quân dẫn nổ. Oanh. Thái Dương chân hỏa trực tiếp bảo tạc trong nháy mắt thôn phệ khoảng cách gần Lăng thiên. Lăng thiên tại trong ngọn lửa gầm thép. Hồng Quân. Ngươi cho bản tỏa chờ lấy, bản tỏa nhất định phải giết ngươi. Hồng Quân liên phun máu tươi, nhìn xem đã biến mất cánh tay trái gầm thép. Bản tỏa không tin, không tin không thể chiến thắng ngươi. Lần tiếp theo bản tỏa sẽ không thất bại. Hồng quân lại một lần nữa thua, càng là bi thảm thua. Hai tròi một đều thua, nếu là một đối một chẳng phải là thảm hại hơn. Hồng quân hóa thành lưu quang thi triển thời gian đại đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Lăng thiên thì là tại ngọn lửa màu vàng trong bao, phun ra máu tươi toàn thân cũng có chút phá toái không chịu nổi. Ẩm ẩm tại trong ngọn lửa đá hôn mê. Tam thanh hóa thân hóa thành lưu quang, dung nhập lăng thiên trong thân thể. Lăng thiên cứ như vậy nằm tại đứt gãy phù tang một nơi này, chậm rãi bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa. Không biết đi qua bao lâu, một cái mỹ lệ nữ tử chậm rãi đặt chân tràn ngập kim sắc hỏa diễm thái dương tinh thần. Nữ tử đi vào phù tang một trước, nói ra. Đây chính là nguyệt quế thủ lời nói phù tang một, làm sao đứt gãy. Còn có cái này màu vàng kén tầm là cái gì? Nữ tử này ẩn ẩn hiện ra rượu gì, bất quá trong lòng hiện ra một vòng thanh âm. Nói cho hắn biết, cái này màu vàng kén tầm đối với hắn có chỗ đại dụng. Nữ tử kỳ quái, nhưng là tay áo hất lên, đem màu vàng kén tầm thu nhập trong đó, sau đó liếc nhìn toàn bộ thái dương tinh thần. Không đúng hấp dẫn ta đồ vật chính là cái này kén tầm sao cái này thái dương tinh thần đã không có những vật khác nhưng là khi đó truyền đến oanh minh thanh âm là cái gì nữ tử rất là kỳ quái càng là hiếu kỳ bất quá tính tình lãnh đạm lại lắc đầu xoay người một cách liền biến mất ở chỗ này lăng thiên tại màu vàng kén tầm bên trong mượn nhờ cái này màu vàng thái dương chân hỏa rèn luyện mình bản nguyên nhục thân Cũng đang khôi phục thương thế của mình. Dù sao một cách tam túc kim ô loại này thần thú tự bảo. Cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Kỳ thật tự bảo uy lực. Không phải nhìn chúng một người tu vi mạnh cỡ nào. Mà là nhìn chúng một người bản nguyên mạnh không mạnh. Tựa như tổ long là chuẩn thánh tự bảo. Tuyệt đối phải mạnh hơn phổ thông long tộc chuẩn thánh tự bảo. Đây chính là bản nguyên chinh lịch. Vì vậy. Lăng Thiên khôi phục thương thế, Nhưng là một phen khó khăn chắc trở Lăng Thiên lại bị một nữ nhân đưa đến Thái âm tinh Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 372 Vọng thư Thái âm tinh cũng chính là cái gọi là mặt trăng Cái này viễn cổ trong 365 viên tinh thần Thái Âm cùng Thái Dương chính là chủ tinh cũng là tinh thần Chi Hoàng. Lăng thiên tại Thái Dương tinh thần tàn phá bừa bãi cùng Hồng Quân cùng Hỏa Chi Ma thần lục ác đại chiến, hiện tại thì là bị cái này không biết tên nữ thần cho đưa vào Thái Âm tinh. Màu vàng kém tầm thôn phải cái này Thái Âm tinh thần khí tức. Lăng thiên yên lặng trong tu luyện, lập tức cảm giác có chút không đúng. Lúc đầu thôn phệ minh mông thái dương chân hỏa thông qua cực nóng hỏa diễm rèn luyện trong cơ thể mình tế bào. Cố nhiên dựa theo, tư không kinh, tu luyện, đem trong cơ thể mình tế bào hóa thành một cách thời không, sau đó diễn hóa suốt thế giới. Nhưng là bây giờ còn chưa có tu luyện tới loại tình trạng này, vì vậy cần thôn phệ thái dương chân hỏa rèn luyện tế bào để tế bào càng thêm cường đại. Nhưng là... Biết... Hiện tại sông tới khí tức không phải là cực nóng thái dương chân hỏa, ngược lại là một loại cực hản băng lãnh. Lăng thiên kỳ quái, từ trong tu luyện thanh tỉnh. Kết chi? Kết chi? Màu vàng kén tầm trầm rãi vỡ vụn, xuất hiện lăng thiên khuôn mặt. Tuyệt mỹ nữ tử, hơi kinh ngạc nhìn về phía lăng thiên. Cách này kén tầm bên trong, vậy mà thai nghén một người như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của ta sao? Lăng thiên đi tới, trường bào màu vàng ống, ánh mắt sắc bén. Nhìn chăm chú lớn như vậy Thái âm tinh, nói. Đây là Thái âm tinh. Nơi đây không giống Thái dương tinh cực nóng tràn ngập cực nóng hỏa diễm. Nơi này thì là tràn ngập băng lãnh, nhưng là nơi đây tựa như chuyện cổ tích thế giới một dạng. ống ánh đại địa. Như nước bầu trời thủy tinh đồng dạng cung điện, đây hết thảy tựa như đều là xinh đẹp như vậy. Nếu như không phải thái âm tinh quá lạnh, nghĩ đến nơi đây lại đúng là một cái hoàn mỹ chỗ. Bất quá giờ phút này cũng tràn ngập đặc thù năng lượng, chính là nồng đậm thái âm chi khí. Nếu như nói thái dương tinh thần tràn ngập thái dương chân hỏa cùng thái dương chi khí. Nhưng là thái âm tinh thần thì là tràn ngập minh mông thái âm chi khí, càng là mang theo hàn băng chi khí. Thời khắc này âm lãnh, nếu như phổ thông đại la chi cảnh tiến vào nơi đây, làm không cẩn thận đều sẽ bị chết cống. Nhìn chăm chú toàn bộ thái âm tinh thần, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Cô âm không dương, cô dương không âm. Âm dương tương hợp mới là âm dương đại đạo. Thôn phệ nhiều như vậy, Thái Dương chân hỏa tại thôn phệ nơi đây thái âm chi khí, mới phù hợp âm dương đại đạo. Từ lẩm bẩm, lại đem ánh mắt rơi xuống một cái nữ tử hoàn mỹ nơi này. Nữ tử này rất là mỹ lệ, đứng tại nguyệt quế thủ dưới, tay thuần như nhu đề, da trắng nón nà, cổ như cầu ngỗng, răng như ngà voi. Trên đầu ba tước châm, cổ tay trắng ướt vòng vàng, áo lưới gì bồng bềnh, nhẹ cư tùy phong còn Nữ tử này toàn thân trên dưới mang theo thanh lãnh khí tức cao quý như thánh nữ, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. "Ngươi là?" Nữ tử này hỏi trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Lăng Thiên mang theo một tia hiểu rõ, nói ra: "Vũ tộc, Lăng Thiên." "Vũ tộc?" Cái này viễn cổ tinh thần bên trong chưa từng có xuất hiện qua vũ tộc. "Chẳng lẽ ngươi từ đại địa mà đến?" Nữ tử nói ra. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, vu tộc vốn chính là đứng ở trên mặt đất trùng tộc, Ta bất quá là leo lên bất chu sơn tiến vào thiên giới thôi. Ngươi chính là cái này thái âm tinh thai ngén tiên thiên sinh linh. Ân. Nữ tử quạnh quẽ cười một tiếng, sau đó nói ra. Ta chính là cái này thái âm tinh thần thai ngén tiên thiên sinh linh, ta gọi là vọng thư. Vọng thư nói, thanh lãnh khuôn mặt mang theo một tia hóa rải, chậm rãi đi tới, có chút hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Tại cái này thái âm tinh thần bên trong, vẹn vẹn ta một cái sinh linh. Đương nhiên còn có nguyệt quế thụ, nhưng là nó mấy ngàn năm cũng sẽ không nói một câu. Trước đây không lâu, Thái Dương tinh thần xuất hiện bảo tạc thanh âm, đánh nát Thái Dương tinh thần cùng Thái Âm tinh thần ở giữa phong ấm, ta liền tìm kiếm Thái Dương tinh thần bên trên sinh linh. Biết gặp được ngươi, ngươi có thể hay không lưu lại, ta không thích tịch mịch cũng không thích cô độc. Đơn thuần lời nói, thuần khiết nội tâm. Lăng Thiên giờ phút này đã không biết như thế nào kể ra, cách này tại Thái Dương tinh thần xuất hiện nữ tử, từ hóa hình liên tiếp nhận cách này cô độc cùng tịch mịch ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, hy vọng có một cách làm bạn người. Thật vất vả nhìn thấy Lăng Thiên trong lòng tự nhiên tràn ngập kích động. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, thật sự là đơn thuần cô nương, vọng thư đúng không? Ta sẽ lưu tại thái âm tinh thần một chút thời gian. Lời này rơi xuống, vọng thư mang theo một vòng mỉm cười, mặc dù thoạt nhìn vẫn là như thế thánh khiết. Bất quá cách này vọng thư đi tới, căn bản cũng không có một tia ý đề phòng người khác, hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi từ đại địa mà đến, có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Vọng thư truyền đến êm tai lời nói, giống như oanh gáy thanh thúy, du dương. Lăng Thiên thì là hơi kinh ngạc, hai mắt hiện ra một vòng kim sắc quang mang, nhìn chăm chú vọng thư. Thời điểm không lâu, Lăng Thiên mới nói ra, thì ra là thế. Ngươi là Thái Âm tinh thần Thái Âm tinh hoa diễn hóa tiên thiên sinh linh, nguyên thần cũng không phải hỗn độn ma thần nguyên thần, lấy được vẻn vẻn một chút tu luyện đại đạo. Không chút nào biết được nhân tình sự cố, tức thì bị vây ở cái này thái âm tinh thần bên trong, trách không được đơn thuần như vậy. Lời này rơi xuống, vọng thư không hiểu nói ra. Đơn thuần là cái gì? Đói. Lăng Thiên có chút trầm mặt, cũng không biết giải thích như thế nào. Đối mặt Hồng Quân, Lăng Thiên cũng sẽ không luống túng như vậy, nhưng là đối mặt đơn thuần như vậy vọng thư, lại có loại không biết làm sao nói chuyện cảm giác. Cũng không thể nói đơn thuần chính là ngốc đi. Bất quá ngấm lại vọng thư tại thái âm tinh cũng vẹn vẹn nguyệt quế thủ một người làm bạn. Nhưng là nguyệt quế thủ là một cái cây, xem nói lời gì lắc đầu, vọng thư vẫn như cũ nhô ra tay, nắm lăng thiên cánh tay, hướng về xa xa nguyệt quế thủ đi đến. Ngươi cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài, ta muốn biết bên ngoài sự tình. Lăng thiên bó tay rồi đối mặt như thế một cái trắng, ngốc, manh tồn tại cũng chỉ có thể người có nàng. Ngồi tại nguyệt quế thủ dưới đối mặt mong đợi Vọng thư cũng không tốt từ chối. Lập tức nói ra một chút loạn thất bát tao sự tình, nhưng là đối với Vọng thư mà nói đây đã là vô cùng chờ mong sự tình. Bất quá lăng thiên làm sao đều cảm giác cách này so hồng quân đại chiến một trận đều mệt mỏi. Rất cô đơn quá tịch mịch. Đây chính là vọng thư coi như Lăng Thiên tùy ý loạn kéo, nàng đều nghe được say sưa ngon lành, tràn đầy phấn khởi. Thậm chí cặp mắt kia, nhìn xem Lăng Thiên luôn luôn mang theo sùng bái. Cái này sùng bái ánh mắt, Lăng Thiên chính mình cũng có chút xấu hổ. Cảm giác so đối mặt mười cây hồng quân đều mệt mỏi. Bất quá chỉ là như thế mấy câu cố sự. Liền đem như thế một cái manh ngốc mùi tử công lược, ngấm lại đều có chút không thực tế. Kỳ thật hiện tại trong hồng hoang, nổi danh nữ tính liền mấy cái. Trong đó dựa theo Mỹ lệ phân chia, xếp hàng thứ nhất hẳn là vọng thư, dù sao thái âm tinh thần diễn hóa sinh linh. Tiên thiên âm khí chiếm tiện nghi. Sau đó chính là nữ hoa, tu luyện âm chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo Mỹ lệ vô cùng. Sau đó chính là hậu thổ, phượng hoàng lão tổ mùi mùi, huyền minh. Có thể nói, lăng thiên mấy cái cố sự, liền giải quyết hồng hoang đệ nhất mỹ nữ. Đây thật là có chút không thực tế. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 373. Tinh thần quý tích. Trong nháy mắt tuế nguyệt trôi qua. Thái âm tinh thần bên trong đã hóa thành chuyện cổ tích chi địa. Phát ra hàn khí thủy tinh tại thái âm tinh thần bên trong khắp nơi đều có. Bây giờ, lăng thiên đem hóa thành luyện khí đồ vật, luyện chế một kiện linh bảo. Cách này linh bảo chính là một tòa Mỹ lệ cung điện. Cung điện tên dĩ nhiên chính là trong đồn đãi Quảng Hàn Cung. Cung điện này hàn khí bức người, càng là tràn ngập thái âm chi khí. Lập tức Nguyệt quế thổ chặt cây, làm cung điện đồ dùng trong nhà thủy tinh ngọc bích là đèn, thất thải chân châu là màn tre, tinh kim là chủ sở. Bạch thạch là bốn vách tường trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một viên to lớn minh nguyệt châu, dạng dỡ phát quang, giống như minh nguyệt, làm cho cả trong điện tựa như ban ngày. Tòa này Mỹ lệ giống như mộng ảo cung điện. Lăng thiên thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư. Dù sao vọng thư loại sinh đẹp này nữ tử, tự nhiên cung điện như thế này mới có thể xứng với. Giờ phút này, Lăng thiên liền nơi đây tu luyện. Thái dương tinh cùng thái âm tinh, vốn chính là âm dương đại đạo diễn hóa. Lăng thiên chủ tu thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, nhưng là từ khi biết được hồng quân tu luyện không ít đại đạo càng là mọi thứ sở trường đằng sau liền chuyên tâm lĩnh ngộ một chút đại đạo âm dương đại đạo ngay tại trong đó bằng vào lúc trước âm dương lão tổ đưa tặng âm dương quả cùng thái âm cùng thái dương hai tòa tinh thần hiện tại đối với âm dương đại đạo lĩnh ngộ không ít đột nhiên vọng thư chậm rãi đi tới có lăng thiên làm bạn chính là vọng thư trong lòng say chuyện vui vô số túi nguyệt bên trong vọng thư một mực đối mặt với một gốc không biết nói chuyện nguyệt quế thụ đối mặt vĩnh hằng bất biến hoàn cảnh vô luận là đều sẽ tịch mịch tại cách này yên tĩnh im ắng thế giới bên trong tuyệt thế sung mạo dưới lại ẩn giấu đi một viên vô cùng tịch mịch cô độc trái tim lăng thiên đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền xông vào nàng im ắng thế giới cùng nàng nói trong hồng hoang hết thảy khoái hoạt bi thương thú vị nàng cái kia bị tịch mịch đóng băng thật lâu tâm phảng phất lặng lẽ mở ra một cái khe ánh mặt trời ấm áp bắn vào cho nên hết thầy tốt đẹp như thế vọng thư nhìn về phía tu luyện lăng thiên bất chi bất giác có chút ngây dại lăng thiên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem vọng thư truyền đạt một chén trà xanh cách này trà xanh sử dụng hoa quế bào chế mà thành Mùi thơm ngát thanh nhã càng là có thể hỗ trợ người khác lính ngậu nguyệt quý thù ẩn chứa đại đạo. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, nghe cái này xông vào mũi hương khí, nói ra. Vọng thư! Ngươi có loại này pha trà tâm tư còn không bằng hảo hảo tu luyện. Ngươi là thái âm tinh thiên định chi chủ, tu luyện âm dương đại đạo tuyệt không phải bình thường. Lớn như vậy thái âm tinh, vẹn vẹn vọng thư một cách sinh linh. Còn trong đồn đãi hằng nga, thi hòa, căn bản cũng không từng tồn tại. Võng thư nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Như thế nào âm dương đại đạo, ta mới không thèm quan tâm những thứ này. Có ngươi tại là được rồi. Cười há hả khuôn mặt, luôn luôn ngây thơ thiện lương. Lăng thiên nghe vậy, trầm mặt hồi lâu, nói ra. Những năm này, dù sao cũng hơi lính ngộ. Ngươi vậy mà không muốn tu luyện qua ít ngày sáng chế một tiên pháp tại truyền cho ngươi đi. Lắc đầu chậm rãi đứng lên. Bất quá vọng thư thì là nói ra. Lăng thiên. Ngươi những năm này không phải đang quan sát tinh thần quý tích sao? Có phải hay không muốn biết được tinh thần đại trận? Nha! Lăng thiên có chút giật mình, sau đó nói ra. Không sai ta lại là muốn biết được tinh thần đại trận, hoặc là nói chu thiên tinh thần đại trận. Lúc đầu ta coi là chu thiên tinh thần đại trận bị ghi chép tại hỗn đồn trung phía trên. đáng tiếc hỗn đồn trung phía trên mặc dù ghi chép cái này bức tranh các vì sao, nhưng là không có hà lạc thư đồ căn bản là không có biện pháp thôi diễn đi ra. Ta bản sinh linh bảo tinh thần đồ cần ghi chép tinh thần vận động quý tích mới có thể diễn hóa suốt chu thiên tinh thần đại trận. Nhưng là cách này 365 khỏa viễn cổ tinh thần cách xa nhau quá xa, ta muốn từng bước từng bước quan sát quý tích của ngôi sao đoán chừng không có mấy cái nguyên hội căn bản cũng không có tại khả năng này. Vì vậy vẫn là chờ đợi thiên địa đại trận mở ra, phái người tới ghi chép từng cái quý tích của ngôi sao đi. Lời này rơi xuống, võng thư thì là chậm rãi chỉ xuống đất, nói ra. Như lời ngươi nói chu thiên tinh thần đại trận ta không rõ ràng, nhưng là có người hẳn là biết được. Cái kia chính là Nguyệt Quế Thổ Bà Bà, nàng hẳn là biết được tinh thần vận chuyển quý tích. Còn có Nguyệt Quế Thổ Bà Bà đã từng nói cho ta biết thái âm tinh mặc dù nhìn cằn cối, nhưng là ẩn tàng không ít tiên thiên linh bảo. Trừ bỏ ta bạn sinh Linh Bảo Nguyệt Kim luôn còn có một số tiên thiên Linh Bảo đều giấu ở thái âm tinh tinh hạch bên trong tựa như trong đó còn có cái gì hỗn độn Linh Bảo tiên thiên chí bảo. Nhưng là muốn đi vào thái âm tinh hạch thật là khó. Lăng thiên nghe vậy con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chầm chầm thái âm tinh thần mặt ngoài. Chính như vọng thư lời nói, viễn cổ tinh thần bên trong cơ bản mỗi một cách đều ẩm tàng tiên thiên Linh Bảo nhưng là càng là chỗ ẩn dấu không tốt tìm kiếm, không nghĩ tới thái âm tinh hạch bên trong vậy mà ẩn tàng trong đồn đại tiên thiên chí bảo hỗn đồn linh bảo. Nói đến, lăng thiên nếm qua không ít tiên thiên chí bảo thua thiệt. Đầu tiên là hồng quân tiên thiên chí bảo hỗn nguyên kiếm, sau đó chính là lục áp tiên thiên chí bảo hỗn đồn chung. Mặc dù bây giờ hỗn đồn chung bị lăng thiên đoạt lại. Nhưng là muốn luyện hóa hay là cần thời gian Nếu như liền thu hoạch được tiên thiên trí bảo Lăng thiên tự nhiên cao hứng Đáng tiếc tinh hạt chính là một cái tinh thần hạt tâm Cũng là một cái tinh thần tinh hoa nhất chi địa Muốn đi vào bất kỳ một cái nào viễn cổ tinh thần hạt tâm Đều là vô cùng khó khăn Chớ nói chi là đây là thái âm tinh Vọng thư nhìn xem lăng thiên tựa như biết được lăng thiên khó xử ta không biết làm sao đi vào, nhưng là Nguyệt Quế Thụ biết. Ngươi cùng ta đến. Vọng Thư nói trực tiếp nắm Lăng Thiên, hướng về Nguyệt Quế Thụ chạy tới. Lăng Thiên giùm gì nhìn xem Vọng Thư, hỏi thăm. Nguyệt Quế Thụ không phải sẽ không nói chuyện sao? Kỳ thật Nguyệt Quế Thụ biết nói chuyện, nhưng là chính là lười nói chuyện. nàng nói, làm một cái tay, tại sao muốn nói chuyện? Nói chuyện không phải một cái cây gây nên Võng thư nói ra Lăng thiên cũng là say Cái này trong hồng hoang Phạm là khai linh trí tồn tại Không một không muốn hóa hình mà ra Sau đó tiêu ra tự tại, Bây giờ còn có như thế một cái kỳ hoa Không nguyện ý hóa hình Vẹn vẹn muốn làm một gốc cây Đại thủ nói chuyện còn không nguyện ý Đây là nhân vật gì Thời điểm không lâu Đi vào Nguyệt Quế Thủ trước Lăng Thiên tại thái âm tinh thần, nhìn thấy không ít lần nguyệt quế thụ. Bất quá nguyệt quế thụ đều là bộ dạng này, hiện tại thật đúng là có thể mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, vọng thư đi hướng trước, nói ra: "Nguyệt quế thụ bà bà, Lăng Thiên ca ca đến rồi." Lời này rơi xuống, nguyệt quế thụ vỏ cây bên trên chậm rãi hiện ra một gương mặt mo. No cái này mặt mo tựa như một cái bà bà mang theo đột ngầu hai mắt nhìn về phía lăng thiên ngươi chính là lăng thiên đến từ đại địa vu tộc lăng thiên nghe được cái này nguyệt quế thủ mở miệng trong nháy mắt mang theo một vòng kinh hãi làm sao có thể này khí tức này khí tức vậy mà ẩn ẩn mang theo đại đạo thanh âm đây là hỗn nguyên chi cảnh mới có khí tức lăng thiên rung động Không nghĩ tới cái này Nguyệt Quế Thủ Nguyên Thần đã tiến vào Hỗn Nguyên Chi Cảnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. www.druy.org Chương 374 Nguyệt Quế Thủ Lai Lịnh Hỗn Nguyên Chi Cảnh tuyệt đối là Hỗn Nguyên Chi Cảnh. Hỗn nguyên chi cảnh không phải thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân hoàn toàn chính là dựa vào hồng mông tử khí tăng lên. Chân chính hỗn nguyên chi cảnh chính là lĩnh ngộ một loại đại đạo, lĩnh ngộ được một loại cảnh giới đằng sau, liền sẽ tiến vào một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này chính là hỗn nguyên chi cảnh. Vì vậy, tiến vào hỗn nguyên chi cảnh tồn tại trong lời nói liền sẽ mang theo đại đạo thanh âm. Có thể nói nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều là đại đạo thể hiện bây giờ cách này ẩn ẩn hiện ra lời nói cùng ẩn ẩn mang theo sinh cơ khí tức cách này hoàn toàn chính là một chi đại đạo nguyệt quý thủ vậy mà lính ngộ một chi đại đạo tiến vào hỗn nguyên chi cảnh lăng thiên bùi ngồi mãi thôi nhớ tới vừa rồi vọng thư lời nói nguyệt quý thủ không muốn nói cho rằng một cái đây không nên nói Khá lắm, cách này hoàn toàn chính là một chi đại đạo ngộ đạo hỗn nguyên chi cảnh. Nguyệt quế thủ tựa như không có phát giác một dạng, vẻn vẹn phát ra ra nua lời nói. Nha! Đây chính là hỗn nguyên chi cảnh sao? Ta còn tưởng rằng loại cảnh giới này rất phổ thông đâu. Rất nhiều cây cối đều bộ dạng như vậy. Lời này rơi xuống, Lăng thiên cũng là say, cách này nguyệt quế thủ cũng quá cách kia đi. Có lẽ cách khác cây cối thể hiện một chi đại đạo tuyệt đối không giống, nhưng là rất nhiều cây cối không có linh trí. lắc đầu, võng thư thì là nói ra. Nguyệt quý thụ bà bà. Lăng thiên ca ca muốn biết được viễn cổ tinh thần vận chuyển quý tích, ngươi có thể nói cho lăng thiên ca ca sao? Nha! Tinh thần quý tích, ta rất muốn linh trí xuất hiện, liền nhìn xem tinh thần vận chuyển hiện tại cũng đang nhìn còn rất có ý tứ. Có đôi khi ngươi đứng ở nơi đó nhìn số lượng ngàn năm cũng có thể cảm giác có ý tứ. Nguyệt Quế Thủ nói ra, vọng thư trực tiếp trợn nhìn Nguyệt Quế Thủ một chút, ngắm sao nhìn mấy ngàn năm cái này cỡ nào nhàm chán. Nguyệt Quế Thủ tự có linh trí bắt đầu vẫn quan sát tinh thần cái này cần cần bao lớn kiên nhẫn. Lăng Thiên thì là rất có cảm ngộ nói ra. Xem ra tinh thần vận chuyển ẩm chứa tinh thần đại đạo Nghĩ đến Nguyệt Quế Thủ tiền bối quan sát là tinh thần đại đạo đi. Nguyệt Quế Thủ phát ra giả nua lời nói. Nha! Đây chính là tinh thần đại đạo Ta còn tưởng rằng là tinh thần tải cho ta biểu diễn đâu? Không! Không nên! Một cái cây làm sao muốn đi xem biểu diễn, xem ra ta làm cây hay là không thành công? Lời này rơi xuống. Lăng thiên trong lòng đắt là bội phục càng là mang theo một vòng rượu dị. Không thể không nói cái này nguyệt quế thủ lại là cường đại. Làm một cái cây rất thành tông càng là tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Dù sao lăng thiên cũng sẽ không nói ra tiền bối hai chữ. Nhưng là nguyệt quế thủ làm cho người im lặng. Có loại cảnh giới này nếu như hóa hình ra hiện đơn giản chính là quét ngang hồng hoang thế giới. Giờ phút này. Nguyệt Quý thủ trầm mặt một lát, nói ra: "Thôi, thôi, mặc dù làm cây có chút thất bại, nhưng là có một số việc vẫn là phải hoàn lại. Lăng Thiên, ngươi chính là đến từ đại địa Vu tộc, bản cổ tinh huyết diễn hóa Vu tộc." Lăng Thiên hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nói ra: "Không sai, ta chính là Vu tộc, cũng là bản cổ tinh huyết diễn hóa Vu tộc." Nha Xem ra trong lòng chuyện đến dung động là chuyện như vậy. Mấy năm trước, ngươi tại Thái Dương Tinh thần cùng Phù Tăng một chiến đấu trong lòng của ta liền hiện ra một vòng dung động, muốn đưa ngươi kêu đến cùng ngươi nói một số chuyện. Lập tức liền đem Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh ở giữa phong ấm cho đánh nát, để vọng thư đi qua tìm ngươi. Nhưng là đánh nát đại trận, nhưng cũng đánh nát thư không. Vậy mà để một cách tại thời không vết nước bên trong ra hỏa, tung ra ngoài. Biết ra hỏa này còn cùng ngươi có thù, lúc đầu muốn giúp ngươi một chút. Nhưng là ngươi lại có thể lấy một tròi hay, đem bọn hắn đều đánh bại. Ta liền để võng thư đưa ngươi mang tới. Xem ra thật sự là thiên ý để cho ngươi tới, đem một ít gì đó giao cho ngươi. Lăng thiên cũng là say, đây là cái gì cùng cái gì. Hồng quân trực tiếp chạy đến Thái Dương Tinh, nguyên lai là Nguyệt Quế Thụ sở trò vượt. Lăng thiên còn kỳ quái, cách này Hồng quân chạy thế nào đến Thái Dương Tinh thần lên? Nguyên lai là chuyện như vậy. Có chút mắt tròn tròn nhìn chăm chú Nguyệt Quế Thụ, nhưng là Nguyệt Quế Thụ tiếp tục nói ra. Ta vốn là trong hỗn độn một viên hạt giống trong lúc vô tình rơi vào trong hồng hoang, sau đó tiến vào bàn cổ trong ánh mắt. Lúc trước bàn cổ tại đỉnh thiên lập địa cũng không có lo lắng ta. Ta liền dựa vào bàn cổ con mắt nước mắt càng là thông thiên nhãn con ngươi thần kinh, lính ngộ bàn cổ đại đạo. Theo bàn cổ diễn hóa vạn vật, ta cũng rơi xuống thái âm tinh trở thành như thế nguyệt quý thụ. Cách này truyền thừa đến từ bàn cổ cũng dựa vào bàn cổ sinh tồn. Vì vậy cũng ẩn chứa một tia bàn cổ ý chí. Nghĩ đến đây cũng là ngươi xuất hiện bên trong, trong nội tâm của ta hiện ra rung động đi. Trong cơ thể ta có rất nhiều truyền thừa, đều là đến từ bàn cổ truyền thừa, hiện tại cũng nên tìm tới một cái người thừa kế. Dầm dầm, dầm dầm, lăng thiên nuốt một ngụm nước bọt không hết cảm giác việc này rung động. Không nghĩ tới nguyệt quế thủ còn có loại này lai lịch con mắt hệ thần kinh trực tiếp kết nối đại não xem ra Nguyệt Quế Thủ lấy được truyền thừa tuyệt không phải kẻ hèn này. Thậm chí Nguyệt Quế Thủ lấy được truyền thừa, so Tam Thanh đều muốn toàn diện. giờ khắc này Nguyệt Quế Thủ nói ra, những truyền thừa khác sao cho bàn cổ huyết mạch, ta cũng coi như hiểu rõ nhân quả. sau này có thể đủ tốt tốt làm một cách cây. Lăng Thiên, ngươi đi tới, ta sẽ thể nội ẩn chứa truyền thừa cho ngươi lời này rơi xuống, lăng thiên cảm giác một trận chặt cây rơi xuống cánh tay, lập tức một cỗ đặc thù khí thể mãnh liệt, loại này năng lượng thật mạnh thật mạnh, tựa như vô tận hỗn đồn sên luyện, dung hợp năng lượng, cách này năng lượng trực tiếp tiến vào lăng thiên thể nội, thể nội tế bào không ngừng diễn hóa, thể nội máu tươi càng là tại tinh thuần, giờ khắc này lăng thiên nhìn thấy rụng gì hình tượng, rống. Một chỗ không gian hỗn đồn bên trong, một tôn tự nhân chầm rãi thức tỉnh. Người khổng lồ này mở hai mắt ra, nhìn thấy bóng tối vô tận. Người khổng lồ này đem thai ngén mình thanh liên thu lại, sau đó đem lưới búa cũng thu lại, đem ngọc điệp thu lại. Lập tức hành tẩu tại đen kịp không gian hỗn đồn. Lăng thiên liền nương theo người khổng lồ này ánh mắt tựa như nhìn xem hết thảy. Hỗn độn ma thần xuất hiện, tựa như một loại san hô hỗn độn ma thần, hóa thành vô số trạc cây, muốn thôn phệ người khổng lồ này. Nhưng là cự nhân, vẻn vẻn một búa, liền đem cái này hỗn độn ma thần đánh giết. Hỗn độn không biết năm, người khổng lồ này không biết đi qua bao nhiêu đường, không biết chém giết bao nhiêu hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần tuyệt đối không chỉ ba ngàn số lượng hỗn độn ma thần phía dưới có vô số chi nhánh một cái thổ chi ma thần nó thủ hạ liền có thạch chi ma thần nê chi ma thần cơ bản mỗi cái hỗn độn ma thần dưới trướng có nhiều lấy không ít ma thần thủ hạ cự nhân vẹn vẹn một người nhưng là cự nhân lại lính ngộ ba ngàn đại đạo không ngừng chém giết cuối cùng cự nhân trở thành trong hỗn độn công địch chém giết bắt đầu vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 375 Bàn cổ cả đời. T. Lăng thiên nội tâm không ngừng gào thét ẩn ẩn hiện ra kinh hãi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nguyệt quế thụ tại bàn cổ trong ánh mắt tắm dễ. Kết nối bàn cổ thì giác thần kinh. Biết nguyệt quế thụ vậy mà thu hoạch được bàn cổ từ hai mắt mở ra, sau đó kinh lịch tất cả mọi chuyện hỗn độn bên trong bàn cổ chém giết không ngừng. Lăng Thiên cũng coi như rõ ràng, nguyên lai hỗn độn ma thần có nhiều như vậy. Mỗi một loại đại đạo đều sẽ hiện ra không ít điểm chi, những này chi nhánh diễn hóa hỗn độn ma thần. Bàn cổ khác biệt, bàn cổ độc lập 3000 đại đạo bên ngoài, bản thân căn bản cũng không có bất luận cái gì đại đạo lời nói. Có thể nói bàn cổ thể nội ẩn chứa đại đạo chính là chống không. Nếu quả thật muốn nói một loại đại đạo, cái kia chính là tước đoạt đại đạo đi. Phàm là bị bàn cổ chém giết hỗn độn ma thần, trong cơ thể của bọn họ đại đạo liền sẽ bị bàn cổ khống chế sau đó thuộc về đại đạo hội tụ hồng mông tử khí liền sẽ dung nhập tạo hóa ngọc điệp bên trong. vì vậy bàn cổ nương theo chém giết thôn phệ vô số đại đạo tạo hóa ngọc điệp càng ngày càng mạnh, bàn cổ cũng càng ngày càng mạnh, hỗn đồn bên trong không biết thời gian. khoảng trừng trong bóng tối chém giết, đây là một cái hắc ám niên đại. Bàn cổ vậy mà nhập ma, đang chém giết lẫn nhau bên trong điên cuồng, tiến vào một loại điên cuồng giết chóc bên trong. Trong hai mắt không có cái gì, vẹn vẹn có chém giết. Trong nháy mắt, bàn cổ không biết đồ sát bao nhiêu hốn đồn ma thần tóm lại bàn cổ trở thành hốn đồn ma. Thần cùng chung địch nhân. Lúc này bàn cổ gặp được một người, người này cũng là một cái cử nhân. Người khổng lồ này chặt đứt hỗn độn từ một cái lối đi tối thui bên trong đi tới. Người khổng lồ này nhìn xem điên cuồng giết chóc bàn cổ, hơi kinh ngạc. Bất quá bàn cổ trực tiếp giết tới, người khổng lồ này cũng là xuất thủ. Người khổng lồ này thật mạnh, vậy mà đem bàn cổ áp chế. Đại chiến không biết bao nhiêu năm bàn cổ vậy mà bại, bại bởi người khổng lồ này. Cự nhân nói ra ngươi là cái này hỗn đồn hoàng giả, lại yên lặng tại giết chóc bên trong. bộ dạng này ngươi vĩnh viễn sẽ không lính ngộ chân chính đại đạo. ngươi bây giờ đã đứng tại thiên đạo chi cảnh đỉnh phong, muốn đi vào đại đạo chi cảnh, liền từ bỏ hiện tại chém giết trạng thái. lập tức người khổng lồ này trực tiếp đánh nát hỗn đồn, sau đó biến mất tại cái này trong hỗn đồn. bàn cổ nằm tại trong hỗn đồn, vô thanh vô tức. Hỗn độn ma thần bị trận đại chiến này kinh hãi, nhìn thấy bàn cổ bị trọng thương bị giết tới. Bất quá bàn cổ thanh tỉnh, lần nữa sơn lên bàn cổ phủ bắt đầu chém giết. Lần này toàn bộ trong hỗn độn ma thần đã còn thừa không có mấy. Lúc này bàn cổ cuối cùng khôi phục lính ngộ cách gọi là đại đạo. Bàn cổ lính ngộ những này điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm được người khổng lồ này. Nhưng là người khổng lồ này đã biến mất tại trong hỗn đồn, vô tung vô ảnh. Cuối cùng, bàn cổ khai thiên tích địa, sau đó sáng tạo ra hồng hoang thế giới. Đang khai thiên tích địa thời điểm, còn sót lại hỗn đồn ma thần đánh tới, nhưng là bị bàn cổ trực tiếp chém giết. Bất quá bàn cổ thủ hạ lưu tình, vẹn vẹn đem những này ma thần thân thể phá hủy, còn lại hỗn đồn ma thần tàn phá nguyên thần, đem dung nhập mở thế giới bên trong. Lúc này, bàn cổ diễn hóa vạn vật cuối cùng giống to. Thì ra là thế, đây chính là đại đạo chi cảnh. Diễn hóa vạn vật thời điểm, hồng hoang thiên địa bên trong, một chỗ lập lòe kim quang chi địa. trầm rãi đi ra một cái toàn thân phát ra kim sắc quang mang bàn cổ, bàn cổ trực tiếp đánh nát tư không biến mất tại trong hồng hoang. Hô! Lăng thiên thở dài một ngụm chọc khí, mang theo một vòng rung động. Đây chính là bàn cổ một đời. Có chút kinh hãi, mang theo sự gì sắc mặt. Nguyệt Quế Thổ Phát ra tang thương lời nói. Đây chính là bàn cổ truyền thừa, cũng là ta chỗ này ẩn chứa truyền thừa. Đây là ta từ bàn cổ thì rác bên trong, lấy được hết thảy. Hiện tại tất cả đều diễn hóa cho ngươi xem ẩn chứa trong đó hết thảy, nghĩ đến liền xem như tiên thiên trí bảo cũng không đổi được. Lăng Thiên vẫn còn trong dung động quan sát bàn cổ một đời, mặc dù không có tự mình trải nghiệm, nhưng là cũng nhìn thấy vô số này đại đạo va chạm. Có thể nói thời khắc này Lăng Thiên tâm thần chấn động, nhưng là lính ngộ rất nhiều. Tựa như mình đã siêu việt cảnh giới bây giờ, nhìn thấy càng xa xôi cảnh giới. Lăng Thiên giờ phút này cũng minh bạch, hỗn nguyên thập nhị trọng, thiên đạo lục trọng, đại đạo tam trọng. Hỗn nguyên vẻn vẻn vừa mới bắt đầu, hỗn nguyên chi cảnh mới là lính ngộ đại đạo bắt đầu. Lăng thiên than nhẹ, bồi ngụy mãi thôi, nhìn chăm chú nguyệt quế thụ. đa tạ, cơ duyên này xa xa siêu việt bất luận một cách nào trí bảo, liền xem như tạo hóa ngọc điệp ở trước mắt cũng không có phần cơ duyên này tới chân quý. ân, ta sẽ bàn cổ đại thần truyền thừa, giao cho bàn cổ huyết mạch. Cái này nhân quả cũng coi như tiêu trừ, sau này ta có thể vui vui sướng sướng làm một cái cây cối. Bất quá vọng thư cái tiểu nha đầu này, là ta nhìn lớn lên. Sau này liền giao cho ngươi, còn có cái này tinh thần quý tích cũng giao cho ngươi, ngươi có thể dung nhập ngươi trong nguyên thần linh bảo bên trong, diễn hóa chu thiên tinh thần đại trận. Nói đến ngươi cái này linh bảo thật sự là như thế. Nếu như dung nhập 365 khỏa tinh thần tinh hạch, tuyệt đối có thể tiến hóa thành là Hỗn Độn Linh Bảo, đang diễn hóa ra Hỗn Độn trở thành Hỗn Độn trí Bảo cũng không phải không có khả năng. Bất quá viễn cổ tinh thần hay là ổn định hồng hoang quan trọng nhất, không nên tùy tiện đụng vào. Bất quá cái này Thái Âm tinh hạch bên trong ẩn tàng mấy món tiên thiên trí bảo. Các loại ngươi thuận ta dễ cây tiến vào tinh hạch bên trong, đem cái này mấy món linh bảo thu phục đi. Những này linh bảo đều là lúc trước hỗn đồn ma thần còn sót lại, bị bàn cổ đại thần nhật nguyệt song đồng cho tước đoạt. Hiện tại diễn hóa hình thành tiên thiên linh bảo đối với ngươi mà nói thật đúng là không sai. Lời nói rơi xuống, nguyệt quế thủ nhẹ nhàng lắc lư cái này trả cây, rơi xuống từng mảnh hoa quế diễn hóa hình thành chín đóa hoa quế, cái này hoa quế chậm rãi dung nhập vọng thư thể nổi. Nguyệt Quế thủ tiếp tục nói ra. Nha đầu, ngươi tâm tính thiện lương nhưng lại không biết tâm tính đáng sợ. Cái này chín đóa hoa quế ẩn chứa ta đây truyền thừa. Sau này ngươi tại Thái Âm tinh, ta tự nhiên có thể hộ vệ ngươi chu toàn. Nhưng là tiến vào Hồng Hoang Đại Địa lại có chút khác biệt. Cây này chính đóa hoa quế có thể bảo hộ ngươi chín lần, ngươi phải cẩn thận. Lời nói nói xong, Nguyệt quế thủ chạc cây trầm rãi chỉ vào mặt đất. Lăng thiên, thuận dễ cây này đi tìm đi. Vọng thư lưu tại nơi này bồi bồi ta lão thái bà, sau đó chính là một cái cây, sẽ không bao giờ lại nói chuyện. Nguyệt quế thủ nói, hiện ra một vòng tính mịt nhưng là cũng mang theo một vòng siêu thoát. Lăng thiên nhìn qua bàn cổ một đời biết được Nguyệt Quế Thủ cách này tiến vào một cách đặc thù cảnh giới. Sau này Nguyệt Quế Thủ không nói lời nào, không nói nữa trở thành chân chính Nguyệt Quế Thủ. Cái kia Nguyệt Quế Thủ chính là tiến vào thiên đạo chi cảnh. Có thể nói, hiện tại Nguyệt Quế Thủ chính là hốn nguyên thập nhị trọng tiến thêm một bước chính là thiên đạo chi cảnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 376 Thái âm tinh hạch Thái âm tinh thần chính là trong hồng hoang thái âm đại đạo thể hiện Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn xem có chút đau thương vọng Thư vọng Thư cũng hiểu biết, Nguyệt quý Thủ đây là sau cùng dừng lại Sau này sẽ không bao giờ lại nói chuyện, vẻn vẹn một viên nguyệt quế thụ. Lăng thiên than nhẹ, đạp trên tựa như tinh thiết mặt đất trực tiếp dung nhập trong đó. Lấy thổ chi đại đảo, hướng về thái âm tinh thần bên trong bay đi. Một cây to lớn dễ cây, đây chính là nguyệt quế thụ dễ cây. Theo lăng thiên chui vào thái âm tinh thần bên trong, mới phát hiện toàn bộ thái âm tinh đều bị nguyệt quế thụ chiếm cứ Nguyệt Quý Thù dễ cây tràn ngập toàn bộ Thái Âm tinh, có thể nói Thái Âm tinh đã cùng Nguyệt Quý Thù dung hợp một thể. Cũng có thể nói Thái Âm tinh đã bị Nguyệt Quý Thù thôn phệ. Trầm rãi duãng tại Thái Âm tinh nội bộ, lăng thiên bùi ngồi mãi thôi. Trách không được Nguyệt Quý Thù có hốn Nguyên thập nhị trọng thực lực, nguyên lai đem tròn cái Thái Âm tinh đều cho luyện hóa, nuốt trưởng lấy. Đừng nhìn Thái Âm tinh thần mặt ngoài Nguyệt quế thủ vẻn vẹn to khoảng 10 trường, nhưng là rễ cây này thì là có toàn bộ thái âm tinh thần lớn nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng thiên liên tục cảm khái, sau đó thuần nguyệt quế thủ dẫn dắt rễ cây, hướng về chỗ càng sâu bay đi. Giờ phút này, nơi này đã rét lạnh vô cùng. Âm khí càng là hóa thành khoáng thạch dày đặc ở chỗ này. Lấy Lăng Thiên Á Thánh Tu Vi ở chỗ này cũng sẽ bị đông thành khối băng, thậm chí nguyên thần đều sẽ bị đóng băng. Nếu như không phải Nguyệt Quế Thổ đoán chừng Lăng Thiên sớm đã bị thái âm tinh thần âm khí giết chết. Nhẹ nhàng đụng vào Nguyệt Quế Thổ dễ cây cảm giác truyền đến kỳ diệu năng lượng chống đỡ lấy Lăng Thiên tiến vào tinh hạt bên trong. Thời điểm không lâu, ước chừng chừng 10 năm. Lăng Thiên cuối cùng nhìn thấy Thái Âm tinh tinh hạt tinh hạt bên ngoài tràn ngập vô tận âm khí. Nơi này một tia âm khí tiết lộ ra ngoài tuyệt đối có thể đem Đông Hải bị đóng băng. Nếu như tinh hạt ném ra, đoán chừng tứ hải đều sẽ bị băng phong. Giờ phút này Nguyệt Quế thủ thông qua rễ cây truyền đến lời nói, Lăng Thiên, truyền tống ngươi tiến vào tinh hạt bên trong, năng lượng của ta chỉ có thể bảo hộ ngươi ba ngày. Dứt lời, một đạo quang mang bao phủ lăng thiên, trong nháy mắt đem lăng thiên truyền vào tinh hạch bên trong. Lại, đây chính là lăng thiên ý nghĩ đầu tiên, cái này thái âm tinh thần tinh hạch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Vẹn vẹn bằng vào như thế một cái tinh hạch cũng tuyệt đối là tiên thiên trí bảo. Giờ phút này, lăng thiên liếc nhìn tinh hạch. Cái này tinh hạch không lớn, vẹn vẹn có mấy vạn bình phương. Lăng thiên nhìn chăm chú một chỗ, nơi này yên lặng cách này một tôn bảo tháp. Bảo tháp hiện ra 33 tầng ầm ầm phát ra kim sắc quang mang này. Tam thập tam trọng thiên. Lăng thiên kinh hồ cách này bảo tháp chính là tam thập tam trọng thiên. Cũng chính là hậu thế thiên đình trong đó tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một trong đó ngàn thế giới, sau đó dung hợp một thể, hóa thành một cách đại thiên thế giới. Đây chính là tương lai thiên đình cũng là yêu đình chỗ cư trụ. Biết, cách này chỉ bảo vậy mà giấu ở thái âm tinh hạt bên trong. Bất quá âm dương tương hợp, hiện ra âm dương đại đạo. Trách không được đế tuấn cùng thái nhất, bằng vào tam thập tam trọng thiên thành lập yêu đình, nguyên lai là chuyện như thế. Vẹn vẹn ba ngày thời gian, vọt thẳng cùng nhau trước, rơi xuống ba mươi ba trọng bảo tháp trước. Đại thủ một trưởng trực tiếp rơi xuống 33 trọng trên bảo tháp. Thấy lạnh cả người vọt tới, bảo tháp bên trong càng là truyền đến hỗn độn chi khí cùng sức phản kháng. Oanh, cường hoành năng lượng trùng kích lăng thiên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nói: "Thật mạnh, lạnh quá, một cái thật là tốt tiên thiên chí bảo. Không sai, cái này 33 trọng bảo tháp chính là một kiện tiên thiên chí bảo." nhưng là cách này tiên thiên chí bảo lại khác diễn hóa một cách đại thiên thế giới đây không phải cách khác tiên thiên chí bảo có thể so sánh khác biệt tính công kích tiên thiên chí bảo cũng khác biệt phòng ngự tính tiên thiên chí bảo cách này 33 trọng bảo tháp cố nhiên là tiên thiên chí bảo nhưng là luận công kích hệ thật đúng là không mạnh chí ít không sánh bằng hồng quân hỗn nguyên kiếm giờ phút này lăng thiên thể nổi hỗn đột chi khí mãnh liệt muốn nhanh lên luyện hóa cái này 33 trọng bảo tháp. Ùm ùng. Ùm ùng. Tại Thái Âm tinh hạt bên trong, cái này tiên thiên trí bảo khí linh đều bị băng phong tiêu diệt. Nhưng là bằng vào bản năng không ngừng phản kháng, căn bản là không cách nào đối địch. Đột nhiên, Lăng Thiên tâm giới bên trong thiên pháp chi nhãn ẩn ẩn hiện ra lưu quang, xông vào 33 trọng bảo tháp bên trong. Tiên thiên trí bảo cũng ẩm chứa đại đạo thiên phạt chi nhãn cũng coi là một loại thiên đạo, có thể thôn phệ đại đạo tăng cường tự thân. Giờ phút này, cái này tam thập tam trọng thiên căn bản là vô lực phản kháng trực tiếp thần phục. Lăng thiên cười khẽ. Không nghĩ tới thiên phạt chi nhãn còn có loại hiệu quả này. Bất quá bộ dạng này cũng trả ba ngày thời gian làm nhiều giải quyết một kiện tiên thiên trí bảo biết cái này tinh hạt bên trong còn có bao nhiêu tiên thiên chí bảo đem ba mươi ba trọng bảo tháp dung nhập mình tâm giới bên trong sau đó hướng về địa phương khác tìm kiếm không lâu sau đó lăng thiên nhìn thấy một hạt châu hạt châu này ẩm ẩm lắc lư nhìn thấy lăng thiên vọt thẳng tới ít sau đó dung nhập lăng thiên thân thể lăng thiên mắt trái hiện ra một vòng đau đớn ẩm ẩm chảy ra máu tươi Lúc đầu con ngươi màu đen, đã hóa thành màu tím, lập tức có hóa thành màu đen. Lăng thiên biết được đây là cái gì, đây cũng là bàn cổ còn sót lại hạch tâm. Cũng liền bàn cổ hai mắt ẩm chứa thần thông, nhập nguyệt song đồng. Bàn cổ hai mắt hóa thành thái dương cùng thái âm, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này hoàn toàn chính là bàn cổ tại trong hỗn đồn lính ngộ âm dương đại đạo, đem dung nhập cặp mắt của mình bên trong. Diễn hóa nhật nguyệt đại đạo. Thái dương là dương, thái âm là âm, thái dương tinh dâng lên, thái âm tinh rơi xuống, âm dương giao thế, âm dương biến hóa, tạo thành hồng hoang thế giới âm dương. Có thể nói, nhật nguyệt chính là âm dương đại đạo thể hiện. Hiện tại mắt trái dung nhập hạt giống này chính là dung nhập bàn cổ hai mắt thần thông. Lăng thiên mắt trái có thể hóa thành thái âm, mắt phải lại không thể đủ hóa thành thái dương. Dù sao không có thôn phệ thần thông hạt giống, nhưng là không ngừng tu luyện cũng có thể mình diễn hóa nhập nguyệt song đồng. Cái này thần thông hạt giống trực tiếp dung nhập lăng thiên. Hoàn toàn cũng là bởi vì bàn cổ huyết mạch dẫn sắt, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Lăng thiên lần nữa hướng về địa phương khác tìm kiếm qua đi. Đột nhiên, tâm giới bên trong thiên phạt chi nhãn truyền đến một loại khát vọng đã thấy nơi xa có một đoàn lôi quang, cách này lôi quang hiện ra màu hỗn độn, càng là mang theo nhàn nhạt oanh minh thanh âm. Lăng thiên kinh hộ, hỗn độn thần lôi, không sai, đây chính là hỗn độn thần lôi, cách này hỗn độn thần lôi lập lòe, trong đó càng là ẩn ẩn có một kiện linh bảo. Thiên phạt chi nhãn đã bị lăng thiên luyện hóa, hình thành mình tiên thiên linh bảo. Giờ phút này thiên phạt thanh âm vọt thẳng ra lăng thiên trái tim. Cái này từ thiên đạo nơi đó giữ lại, hóa thành linh bảo thiên phạt chi nhãn. Nếu như luận cấp bậc tuyệt đối là tiên thiên chí bảo. Thiên phạt chi nhãn xuất hiện, vọt thẳng hướng xa xa hỗn đồn thần lôi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website đi chuyện chấm oờ cờ chương 377. trăm bảy hỗn độn linh bảo oanh đã thấy thiên phạt chi nhãn vọt thẳng tiến hỗn độn lôi đình bên trong bất quá cách này lôi đình rất mạnh thiên phạt chi nhãn thì là không ngừng thôn phệ hỗn độn thần lôi không ngừng bị thôn phệ sau đó tiến vào thiên phạt chi nhãn thể nội hỗn độn thần lôi cố nhiên cường đại nhưng là thiên phạt chi nhãn vốn chính là phóng thích thần lôi tồn tại. vì vậy cách này hỗn độn thần lôi không có chút nào phản kháng bên trong bị thôn phệ thiên phạt chi nhãn ẩm ẩm hiện ra màu hỗn độn càng là thai ngén nhẹ nhẹ thần lôi hỗn độn lôi đình biến mất hiện ra trung tâm bao khỏa một kiện linh bảo. cách này linh bảo là một lá cờ trong đó in một tôn ma thần bộ sáng. Cái này ma thần lăng thiên nhận biết, biết được đây chính là khống chế lôi đình đại đảo hỗn đồn ma thần. Đây là lôi đình ma thần linh bảo, có thể phóng thích hỗn đồn thần lôi. Bất quá cái này cờ xí vốn là cực phẩm hỗn đồn linh bảo, nhưng là hiện tại tàn phá không chịu nổi. Mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng là tại trong hồng hoang, cũng là tiên thiên chí bảo tồn tại. Không nghĩ tới cái này, cái này tinh hạt bên trong. Vậy mà tìm tới hai kiện tiên thiên chí bảo Cách này lôi đình cờ xí Có thể tùy tiện phóng thích hỗn đồn thần lôi Đúng ra là giết tính sát thương tiên thiên chí bảo Bất quá lăng thiên đang muốn đi hướng trước Thiên phạt chi nhắn lại không để ý Cách này lôi đình cờ xí phản kháng trực tiếp đem nuốt trưởng lấy Dựa vào Lăng thiên cũng không nhịn được xấu hổ Cách này thiên phạt chi nhắn đem Cách này tiên thiên chí bảo nuốt trưởng lấy mặc dù ẩn chứa trong đó lôi đình đại đạo để thiên phạt chi nhãn tâm động, nhưng là lăng thiên còn muốn trước dùng đến chờ mình tìm tới cái khác tiên thiên chí bảo đằng sau tại đem cách này cờ xí dung hợp thiên phạt chi nhãn. Nhưng là hiện tại xem ra thiên phạt chi nhãn căn bản là chờ không nổi. Bất quá thiên phạt chi nhãn cũng là một kiện chí bảo, bất quá xấu ở lăng thiên trái tim bên trong thôn phải các loại đại đạo trưởng thành. Bất đắc dĩ thiên phạt chi nhãn bay trở về, lần nữa tiến vào tâm giới bên trong. Ẩng chứa trong đó lôi đình đại đạo cũng chậm rãi diễn hóa cho lăng thiên. Đây chính là thiên phạt chi nhãn chỗ tốt, có thể diễn hóa vô số đại đạo đang diễn hóa cho lăng thiên. Có thể nói thiên phạt chi nhãn lính ngộ bao nhiêu, lăng thiên liền lính ngộ bao nhiêu. Vì vậy, lăng thiên cũng không bỏ được đem thiên phạt chi nhãn lấy ra sử dụng. Dù sao thiên phạt chi nhãn phòng ngự không mạnh, nếu như bị những người khác đánh nát, lăng thiên sẽ thua lỗ lớn. Bất đắc dĩ tiếp tục tìm kiếm đi. Hy vọng cái này tinh hạt bên trong còn có cái này cái khác cường đại tiên thiên chí bảo. Thời điểm không lâu, ngắn ngủi hai ngày rời đi. Khoảng cách nguyệt quế thủ lời nói ba ngày, vẹn vẹn còn lại một ngày. Lăng thiên không ngừng tìm kiếm, tìm tới không ít linh bảo có chút đều là hỗn đồn linh bảo mảnh vỡ diễn hóa đều là một chút phổ thông tiên thiên linh bảo, còn mấy trời chí bảo thật sự là không có tìm được. bất quá thu hoạch cũng là không ít, tại cách này không lớn địa phương ẩn tàng tiên thiên linh bảo rất nhiều. lục soát đến lục lọi cơ bản đem nơi này lục soát khắp, vẹn vẹn còn lại trung tâm một nơi không có đi. giờ phút này lăng thiên tiến về nơi đây. Nội tâm luôn mang theo nhàn nhạt cảm xúc. Tựa như trong lúc này chi địa, có cái gì phát hiện lớn. Thông thông, thông thông. Đến từ trung tâm gào thét, ẩn ẩn hiện ra kiếm đạo đua tiếng. Lăng thiên chậm rãi tới gần, trong lòng cùng biết được món chí bảo này tin tức. Bàn cổ hai mắt ẩn chứa thần thông càng là mang theo ánh mắt. Ánh mắt thứ này có chút hư ảo, nhưng là bàn cổ đồ vật. Liền xem như tại hư ảo Cũng có thể diễn hóa cường hoành tồn tại Khai thiên tích địa Không ít hỗn độn ma thần linh bảo Bị bàn cổ nhật nguyệt song đồng cho vỡ nát Cái này kinh khủng ánh mắt Đơn giản cường hoành tới cực điểm Chuôi kiếm này chính là bàn cổ ánh mắt Diễn hóa kiếm có chút vô hình Tựa như một thanh trong suốt thần kiếm Bất quá chuôi kiếm này sắc bén vô cùng Liền tựa như bàn cổ ánh mắt một dạng Sắc bén vô cùng có thể nói chuôi kiếm này mũi kiếm chính là bàn cổ ánh mắt sắc bén Chuôi kiếm này không phải tiên thiên chí bảo vẹn vẹn bởi vì kiếm này chính là ánh mắt ngưng tụ vì vậy chủ nhân cường đại tự thân cũng liền cường đại giờ phút này lăng thiên khống chế kiếm này có thể hiện ra nửa bước chí bảo uy lực một khi tiến vào hỗn nguyên chính là tiên thiên chí bảo Không ngừng cường đại kiếm này thậm chí có thể đạt tới hỗn đồn linh bảo cấp bậc. Bất quá kiếm này sắc bén tuyệt đối không phải phổ thông chí bảo có thể so sánh đi hướng trước chui kiếm này trực tiếp đâm tới. Một kiếm này đâm tới tựa như bàn cổ ánh mắt sắc bén bắn ra tới. Loại này sắp bị chém giết cảm giác trong lòng rất là sợ hãi không để ý làm bàn cổ tinh huyết yểm hộ lăng thiên tại cách này ánh mắt phía dưới chậm rãi tiêu tán sợ hãi lập tức kiếm quang này dung nhập lăng thiên thể nổi ầm ầm dung nhập trong đôi mắt lăng thiên hai mắt nhíu lại ánh mắt sắc bén vô cùng sắc bén ầm ầm đem không gian đâm xuyên tay phải tìm tòi liền xuất hiện một thanh sắc bén thần kiếm cách này trong suốt vô hình thần kiếm sắc bén vô cùng Sau này Lăng Thiên cũng có được một thanh có thể cùng Hồng Quân hỗn nguyên kiếm tranh phong vũ khí. Không cần tại vũ khí bên trên ăn thiệt thòi. Thái âm tinh thần, một chương bản vẽ chậm rãi phiêu đắng. Bản vẽ diễn hóa từng đạo tinh quang, tinh quang hội tụ, hóa thành từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra trận văn. Những này trận văn kết nối bắt đầu, lẫn nhau diễn hóa từng cách đại trận, đại trận lẫn nhau ở giữa nối liền với nhau lấy chư thiên tinh thần làm trận cơ tạo thành một cái kinh khủng trận pháp thật là khủng khiếp đại trận vọng thư hoàng sợ nói lăng thiên im lặng gật đầu nhìn xem nguyệt quế thụ cảm tạ tiền bối không cần nhiều tạ ơn ta sắp tiến vào cảnh giới mới sau này ta chính là nguyệt quế thụ sẽ không ở nói chuyện sẽ không ở vận động sẽ không ở thi pháp bởi vì ta vẻn vẻn một cách Nguyệt Quý Thụ, cách này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã diễn hóa, ngươi cách này Tinh Thần đồ cũng đã hóa thành trí bảo. Bây giờ ngươi khống chế hỗn độn chung, khống chế Tinh Thần Đại Trận thu hoạch được tinh hạt bên trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Ngày sau thiên giới chi chủ cũng đã chuyển biến, ngươi tốt nhất đối đãi vọng thư đi. Nguyệt Quý Thụ phát ra tang thương thanh âm lăng thiên tử tinh hạt bên trong trở về tìm tới không ít tiên thiên linh bảo sau khi đi ra liền bị nguyệt quế thủ lấy đi tinh thần đồ diễn hóa tinh thần quý tích hội tụ chu thiên tinh đấu đại trận nguyệt quế thủ làm xong hết thảy cũng đem hết thảy đều cáo biệt ẩn ẩn hóa thành một cái cây một viên chân chính cây đây chính là thiên đạo chi cảnh nguyệt quế thủ cố nhiên thiên đạo chi cảnh nhưng là lại có cái gì niềm vui thú đâu Đương nhiên, đây đối với Lăng Thiên tới nói không có cái gì niềm vui thú, nhưng là đối với Nguyệt Quế Thụ tới nói đây là lớn lao niềm vui thú. Thật dài thở dài, nói ra. Vọng thư, chúng ta rời đi nơi đây đi. Đại địa phía trên, sắp diễn dịch một trận chém giết. Ta sẽ sẽ trở thành đại địa đế vương, ngày sau chúng ta tại trở về, tại cách này thiên giới thành lập tam thập tam trọng thiên. Vọng Thư nhìn xem chậm rãi diễn hóa Nguyệt Quế Thụ, ngậm lấy nước mắt nhào vào lăng thiên trong ngực. Nguyệt Quế Thụ chính là Vọng Thư thân nhân, hiện tại thân nhân tiến vào thiên đạo chi cảnh lại hiện ra bi thương. Thở dài, ẩm ẩm nhẹ gật đầu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi câu chuyện chương 378 trở về tổ Vu Điện 12 tổ Vu Tề tụ Đế Sang đại ca còn chưa trở về nhưng là trong hồng hoang bầu không khí khẩn trương, Tựa như sắp bộc phát đại chiến. Xem ra bốn tộc đã tiến vào sống chết trước mắt. Chúc cầu âm không sai. Đại ca rời đi vốn là để bốn tộc mất đi một cách áp chế điểm hiện tại mảnh vỡ xuất hiện càng là hiển hiện một cách bộc phát điểm. muốn cướp đoạt mảnh vỡ tự nhiên cần thực lực cường đại. hiện tại bốn tộc đã sụp dịch. minh hà ba vị lão tổ hiện tại cũng là sụp dịch. dù sao lần này xuất hiện đồ vật quá hấp dẫn người. liền xem như ba cái lão tổ cũng ngăn cản không nổi dù nghi ngờ. tổ vu điện nhị luận ầm ý lại là mang theo một vòng ngưng trọng. Lăng Thiên thì là mang theo Vọng Thư, xuyên qua đường hầm không thời gian, xuất hiện tại một chỗ núi hoang bên trong. Nguyệt Quế thủ tiến vào thiên đạo chi cảnh, đem Lăng Thiên cùng Vọng Thư truyền tống vào đại địa. Không phải Lăng Thiên còn cần kinh lịch bất chu sơn uy áp, coi như kinh lịch một lần, tại kinh lịch một lần cũng là cần tiếp nhận áp lực lớn lao. Vọng Thư hai mắt hiếu kỳ, nói: "Đây chính là Hồng Hoang đại địa sao?" Không sai. Đây chính là hồng hoang đại địa. Lăng thiên tự lẩm bẩm, Đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh minh thanh âm. Lại nghe được giết chóc thanh âm, thanh âm này còn có chút quen thuộc. Tổ Long, ngươi thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Lời nói này mang theo gầm thép, càng là mang theo một vòng kiên quyết. Lăng thiên hơi kinh ngạc, hai mắt nhìn về phía nơi xa. Lại phát hiện âm dương lão tổ cùng tổ long chém giết. Lúc này, âm dương lão tổ phẫn hận vô cùng con mắt hàn quang chớp động. Hai tay vạch một cái, một đen một trắng âm dương hai đạo tiên thiên chi khí xây dưa quét ngang trên không một cái màu vàng thân ảnh. Hừ. Tổ long hừ lạnh một tiếng đối với nắm vào trong hư không một cái, lập tức diễn hóa một đóa huyết sắc đám mây, hóa thành bàn tay che trời, sau đó đem âm dương nhị khí đập tan. Phát ra dết chóc thanh âm. Âm dương. Ngươi hay là quy thuận ta long tộc đi. Kỳ lân bộ tộc có thể cho ngươi. Long tộc cũng có thể cho ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải gia nhập kỳ lân bộ tộc, Bản tỏa ngay ở chỗ này dết ngươi. Tổ long hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi. Tay phải hóa thành vuốt rồng. Sắc bén lời trào tựa như kinh thiên chủ lớn. Tựa như âm dương lão tổ không đồng ý. Liền đem âm dương lão tổ chém giết ở chỗ này. Lăng thiên nhìn thấy hình tượng này có chút dù dị. Lúc này mới rời đi bao lâu, cách này thiên giới cũng không phải hậu thế trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Hiện tại thiên địa đại trận vẫn tồn tại, thương thiên cùng đại địa tốc độ thời gian trôi qua là một dạng. Lăng thiên lúc này mới rời đi bao lâu, tổ long cùng âm dương sát đi lên. Nói đến... Âm dương lão tổ thực lực cường đại càng là không có cái gì thế lực. Vì vậy bị bốn tộc lấy lễ để tiếp đón. Nếu như âm dương lão tổ đổ vào thế lực khác tuyệt đối sẽ dẫn tới cái khác tam tộc chém giết. Dù sao gia nhập thế lực khác liền sẽ để thế lực khác tăng nhiều. Vì vậy âm dương lão tổ trung lập cũng không tệ lắm nếu là thật gia nhập bộ tộc đoán chừng sẽ dẫn tới tam tộc truy sát. Lăng Thiên có chút suy nghĩ, liền biết được đại khái. Dậm chân hướng về phía trước, hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, Âm Dương lão tổ cùng trầm mặc, cách này tổ Long lời nói để hắn có chút tâm động. Tổ Long nhắm lại ánh mắt, ẩn ẩn bắn ra sát ý. Lăng Thiên dậm chân đi tới, nhìn xem hai người, nói: mới vừa từ thiên giới trở về liền nhìn thấy hai vị đang chém giết lẫn nhau thật sự là có một ít ý tứ. Giờ phút này rơi xuống trong nháy mắt làm cho Trúc Long cùng âm dương kinh hãi. Tổ Long nhìn xem từ trong hư không xuất hiện thân ảnh, nói. Lăng thiên đảo hữu, ngươi, ngươi. Âm dương lão tổ cũng là kinh hô. Lăng thiên đảo hữu, âm dương lão tổ mặc dù kinh hô, nhưng là hiện ra may mắn. Có lăng thiên tồn tại cái này tổ long cũng không thể giết mình đi. Nói đến từ khi lăng thiên đạp vào bất chu sơn. Những người này cũng cảm giác được áp lực, vì vậy nhau nhau đột phá tiến vào á thánh chi cảnh. Âm dương lão tổ mặc dù tiến vào á thánh chi cảnh càng là có tiên thiên chí bảo thái cực độ, Nhưng là đối mặt tổ long cũng là có chút chinh lịch. Tổ long cố nhiên là a thánh chi cảnh, nhưng là không ngừng chém giết, càng là có long tộc cái này thế lực lớn. Vì vậy một đối một coi như âm dương lão tổ bằng vào thái cực độ cũng không phải đối thủ. Giờ phút này, âm dương lão tổ trực tiếp nói ra. Lăng thiên đảo hữu trở về thật sự là quá tốt. Cái này trong hồng hoang gần nhất thế nhưng là long trời lở đất. Có lăng thiên đảo hữu trở về, nghĩ đến bốn tộc cũng yên ổn một hồi. Tổ Long thì là khinh thường, nói, hừ, không ổn định chính là bọn ngươi những lão gia hỏa này. Tạo hóa ngọc điệp xuất thí, các ngươi từng cây lão tổ muốn liên hệ chúng ta bốn tộc tranh thủ cây này một bộ phận tạo hóa ngọc điệp, lính hội đại đạo tốt tăng cao tu vi. Tổ Long nói, nhìn xem lăng thiên suy nghĩ ánh mắt liền biết hôm nay muốn đồ sát âm dương lão tổ hoàn toàn không thể nào. Mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là cũng biết đây là thiên ý. biết Lăng Thiên trở về còn ra hiện ở chỗ này, tổ Long hai tay ôm quyền nói, Lăng Thiên đạo hữu, bản tòa xin cáo từ trước, ngày sau đến đây Long Cung bản tòa tất nhiên đồng đạo bạn cùng uống một chén. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem tổ Long rời đi. Âm dương lão tổ cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí, hôm nay nếu như không phải đụng phải lăng thiên, làm không cẩn thận thật muốn bị chém giết. Trong lòng mang theo cảm tạ, nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên thì là nói ra. Đạo hữu, ngươi xem như thiếu bản tỏa một cái nhân quả. Đa tạ đạo hữu, cái này nhân quả bản tỏa nhớ kỹ. Sau này Vu tộc có cái gì phân công cứ việc phân phó. Âm dương lão tổ nói trực tiếp hóa thành hai màu trắng đen biến mất. Đây là đi chữa thương, không phải âm dương lão tổ cũng không dám du đắng. Vọng thư chậm rãi đi tới, rúc vào lăng thiên trong ngực. Đây chính là hồng hoang đại địa sao? Sát khí trùng thiên, huyết khí lan tràn tựa như phiến đại lục này đều nhiễm cái này máu tươi. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai. Đây chính là đại địa. Chém giết tranh đấu, đây đều là đại địa diễn dịch sự tình. Không so được thiên giới. Tường, nơi đây hoàn toàn chính là một cái xiết chóc thế giới. Nắm vọng thư, hướng về trung tâm bất chu sơn bay đi. Đại ca trở về. Làm sao đại ca còn mang theo một nữ nhân? Thêm một cái nữ nhân làm sao vậy? Chúng ta đều là không thể sinh dục người. Đại ca có thể sinh dục, liền để đại ca nhiều sinh mấy cái chúc Dung cùng tổng Công nói, lập tức dẫn tới mấy người đánh tơi bời. Hai người này quá không biết nói chuyện. Bất quá Lăng Thiên chậm rãi đi vào tổ vu điện, vọng thư nhìn xem vô số sùng bái ánh mắt rơi xuống Lăng Thiên nơi này trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tia kỳ quái. Vọng thư biết được, phu quân của mình rất lợi hại. Nhưng là như thế một cái tộc đàn tất cả đều sùng bái cách này hắn toàn bộ hồng hoang đều kiêng kỳ cách này hắn. Không thể không nói, phu quân của hắn thật là lợi hại. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 379 Bốn tộc dì biến. Tổ Vu Điện, Vu tộc tề tụ một đường. Lăng Thiên ở vào trung tâm, nghe Trúc Cầu Âm kể ra. Trúc Cầu Âm nói ra: "Đại ca, trước đây không lâu, một nơi linh quang văng khắp nơi, ầm ầm có Tiên Thiên Linh Bảo xuất thí. Lúc đầu Tiên Thiên Linh Bảo xuất thí trong hồng hoang rất phổ biến. Bất quá lần này xuất hiện Tiên Thiên Linh Bảo lại ầm ầm phát ra cách này khác biệt." đi qua ngàn năm cái này linh bảo quang mang còn tại nở rộ linh bảo nhưng không có xuất thế vì vậy dẫn tới một chút đại năng chú ý biết có người tiến vào trong đó phát hiện sắp xuất thế linh bảo lại là tạo hóa ngọc điệp cố nhiên vẹn vẹn có một thành nhưng là cũng dẫn tới bốn tộc chú ý vì vậy bốn tộc hiện tại hay là không ngừng tranh phân muốn thu hoạch được ngọc điệp dù sao thu hoạch được ngọc điệp Liền có thể lính ngộ trong đó đại đạo Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Âm dương lão tổ Càn khôn lão tổ Thương không lão tổ Ba vị này muốn lính hội tạo hóa ngọc điệp Bên trong đại đạo Căn bản cũng không khả năng Dù sao bọn hắn không tranh nổi bốn tộc Vì vậy Liền muốn lấy đầu nhập vào bốn tộc Thu hoạch được lính hội tạo hóa ngọc điệp Cơ hội Trừ bỏ tự ngạo la hầu Long tộc, Bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân bộ tộc, đều là nhao nhao phái người mời ba cách lão tổ. Hiện tại Hồng Hoang Lâm vào loại này nóng nảy bầu không khí bên trong, làm không cẩn thận chính là kinh thiên đại chiến. Lăng Thiên nghe vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Minh Hà. A Tu La bộ tộc có hay không thu hoạch được tin tức? Nào có bí ẩn bộ tộc, không có không có tình báo. Lời này rơi xuống 12 tổ vu đều tò mò nhìn Minh Hà Bọn hắn cũng biết Minh Hà huyết mạch là đại vu Nhưng là địa vị cùng bọn hắn tổ vu một dạng Dù sao Minh Hà có nguyên thần Càng là bản cổ tổ huyết diễn hóa tiên thiên sinh linh Minh Hà càng là sáng tạo Tu La Bộ tộc Hiện tại phụ trách khống trí 18 tầng địa ngục Minh Hà trí tuổi Tại 12 tổ vu phía trên Vì vậy một chút bí ẩn nhiệm vụ đều là giao cho Minh Hà đi làm Giờ phút này, Minh Hà nói ra Đại ca, tu la bộ tộc, một mực thu thập tình báo này Nhưng là những tin tình báo này đều là cơ bản giống nhau Bất quá bí ẩn bộ tộc truyền đến không ít tình báo Trong đó ma tộc la hầu, hiện tại đã tiến thêm một bước Càng là âm thầm đồ sát không ít tam tộc bên trong lấy giết chóc xèn luyện chu tiên tứ kiếm càng đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên luyện chế chu tiên trận đồ long tộc đá âm thầm lôi kéo thương không lão tổ trước đây không lâu càng đem càn khôn lão tổ kéo vào long tộc bên trong bất quá đây đều là âm thầm tiến hành kỳ lân bộ tộc cùng bộ tộc phượng hoàng cũng không biết hôm nay lúc đầu kém chút liền lôi kéo âm dương lão tổ nhưng là bị đại ca cho ảnh hưởng. Bất quá lấy tổ long tính cách mấy ngày nay tuyệt đối có động tác. Kỳ lân bộ tộc hiện tại đem sơn nhạc đại trận không ngừng diễn luyện ầm ầm liên lụy ra địa mạch. Những ngày này càng là tìm kiếm không ít đại năng. Những này đại năng đều là một chút chuẩn thánh tựa như dựa vào không phải khối lượng mà là số lượng. Bộ tộc Phượng Hoàng hiện tại có chút cố hết sức dù sao phương nam chi địa tương đối cái khác tam tộc mà nói đều là tương đối căn cỗi. phi cầm bộ tộc lúc đầu thuộc về bầu trời nhưng là có thiên địa đại trận vì vậy thương thiên cũng bị hạn chế. bộ tộc phượng hoàng cố hết sức không nói càng là kết nối ma tộc nhận ma tộc xâm hại. bất quá căn cứ bộ tộc thần bí truyền tin bộ tộc phượng hoàng bây giờ muốn tìm kiếm trợ giúp thậm chí không tiếc cùng những tộc quần khác liên hợp. Minh Hà chậm rãi nói đến, đem bây giờ hồng hoang tình huống uy nạp. Lăng thiên ngón trỏ gõ lên mặt bàn, không ngừng lộng quyền con ngươi ầm ầm lập lòe trí tuổi quang mang. Đối với bốn tộc, hiện tại cuối cùng tiến vào một loại đặc thù hoàn cảnh bên trong, làm không cẩn thận chính là kinh thiên đại chiến. Nhìn chăm chú Minh Hà, nói ra, trinh lệch thời gian không nhiều lắm lúc đầu lần đại kiếp nạn này bị chúng ta vu tộc kéo dài không ít tuế nguyệt hiện tại có thể bắt đầu thông chi bộ tộc thần bí bắt đầu hành động đi minh hà nghe vậy sắc mặt kinh hãi nói đại ca thật quyết định lăng thiên nặng nề gật đầu kiên định nói đến quyết định lời nói tràn ngập yên tĩnh tổ vu điện 12 tổ vu có chút kỳ quái vọng thư cũng kỳ quái nhưng là minh hà rõ ràng Hồng hoang gặp gỡ phong vân hội tụ, biển máu ngập trời. Cờ, cờ, bờ, f. Hồng hoang tây bộ, nơi này linh khí sập sờn, ẩn ẩn hướng về một nơi hội tụ. Cách này ma tộc chi địa, vốn nên là âm trầm vô cùng. Bất quá nơi đây lại linh khí rồi rào kỳ chân dị thú ra hết bất tận, tu sĩ thừa mây ngự phong tựa như tiên gia thánh địa. Giờ phút này, cách này phương Tây trung tâm cũng chính là ma tộc trung tâm. Một chỗ cung điện, la hầu chắp hai tay sau lưng, khói đen che phủ đầu có chút nâng lên. Lăng thiên đã ở từ thiên giới trở về, xem ra kế hoạch phải nhanh một chút chạy được. Mạc Vân Kế hoạch này vẫn luôn là ngươi tại Bài, hiện tại tiến hành thế nào? Chúng ta ma tộc. Bài những này tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ hở. Mạc Vân, một cái người tuổi trẻ, toàn thân tràn ngập cách này ma khí, ngưng nhìn về phía la hầu, không dám đối với người nào la hầu ánh mắt, gục đầu xuống nói ra. Lão Tổ Thuộc hạ đá âm thầm đem kỳ lân bộ tộc liên hệ âm dương Lão Tổ, bộ tộc Phượng Hoàng liên hệ càn khôn Lão Tổ tin tức tất cả đều lặng lẽ tiết lộ cho long tộc. Hiện tại long tộc đã thu hoạch được càn khôn Lão Tổ thương không Lão Tổ trợ giúp vẹn vẹn còn sót lại âm dương lão tổ hiện tại cũng đã bị trọng thương. bây giờ long tộc thế lực rất lớn, bộ tộc phượng hoàng cùng kỳ lân bộ tộc đã bắt đầu liên hợp. một khi cả hai liên hợp, chính là long tộc cùng bọn hắn đối bính thời điểm. chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể thực hành vu oan giá hòa kế hoạch để tam tộc đại chiến trước bắt đầu. La hầu khẽ gật đầu biểu thị hài lòng ánh mắt chuyển hướng hai cái yên lặng tại hắc bào người. Hai người kia chậm rãi hiện ra khuôn mặt, lại là một cái phượng hoàng, một cái long tộc Hai người này nhìn đều là bất phàm, đều là huyết mạch tinh thuần hạng người. Bây giờ hai người toàn thân tràn ngập màu đen ẩm ẩm bị la hầu khí tức ảnh hưởng. Nghĩ đến hai người này đã bị khống chế. Hai cái phát ra khôi lỗi đồng dạng lời nói. Lão tổ yên tâm, hết thầy tất cả. Bài xong. La hầu hài lòng gật đầu đối với phía dưới ba người biểu thị tán thưởng, bất quá vẫn là nói ra. Không nên nóng lòng, không có ta ra lệnh tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm lạnh lùng từ hắc vụ truyền ra, tâm hỏa nóng không thôi mấy người không từ cách lạnh run. La hầu âm trầm cười một tiếng hiện tại Long tộc thế tất gây nên cái khác hai tộc tức giận bản tòa lấy tạo hóa ngọc điệp làm kiếp nổ cuối cùng đem tam tộc chiến tranh cho bước lên tới một khi tam tộc thất bại liền còn lại vu tộc một chủng tộc đến lúc đó chính là bản tòa cùng Lăng Thiên Đạo hấu quyết chiến thời điểm Cái này hồng hoang chỉ có thể có một cái bá chủ Ha ha La hầu cười to phía dưới ba người cũng đi theo cười to. Bất quá ba người con ngươi chuyển động, mang theo một vòng...